Chào tất cả các quý vị khán giả của quán truyện. Và mình là Cô Lăm Mẹ đây và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho tất cả các quý vị và các bạn các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ta tu luyện võ học có thể bạo kích của tác giả Tân Phong. À, hôm nay sẽ là tập số 4 của bộ truyện này. Và mọi người nghe truyện hay nghe truyện vui, đừng quên dành tặng cho Cô Lăm Mẹ những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác. À, bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng nhau Để với tác chuyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ nhé. vậy tiếp đó người kia muốn biết công tử nhà mình định làm gì tiếp theo nhưng chưa nói hết câu đã bị công tử ngắt lời nam tử áo trắng nhấc ngón tay trắng trèo thon thả như tay nữ giới chỉ vào hai con uyên ương đang tình tứ với nhau quỷ thắng người nói xem có phải hai con súc sinh kia đang cười nhạo ta không quỷ thắng nhìn thoáng qua đôi uyên ương thấp giọng công tử yên tâm thuộc hạ sẽ giao con cái cho phòng bếp để đầu bếp nấu canh bồi bổ thân thể cho công tử. Ừ, vậy cũng được. Tiện thể kiếm cho con đực một con vịt cái làm bạn đời cho nó đỡ tịch mịch. Nam tử áo trắng thản nhiên gật đầu, ra vẻ hết sức thỏa mãn trước câu trả lời của quỳ Thắng. "Xin sì công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bố trí thỏa đáng, tìm cho nó con vịt cái sâu nhất." Quỷ Thắng biết rõ công tử nhà mình không bình thường, nhưng vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn tình nguyện phụ tá hắn. Có lẽ là để thỏa mãn tâm lý muốn tìm cái lạ của bản thân Nam tử áo trắng thả nhẹ một tiếng Đôi mày thành mảnh nhẹ nhíu lại xong mặt thoáng về u sầu Quỳ thắng hỏi Vì sao công tử lại thở dài Thả câu mãi đến giờ Mà không có lấy một con cá cắn cầu hẳn ta vừa dứt lời thì Bùng Quỳ thắng chẳng nói chẳng rằng Lập tức nhảy lên vẽ một đường cong parabol đẹp đẽ trên không trung Sau đó cắm xuống hồ nước nam tử áo trắng thấy vậy bèn cảm thán người hiểu ta chỉ có quỷ thắng công tử cá cắn câu rồi sau đó nam tử áo trắng giật mạnh cần câu thấy có con cá mắc vào lưỡi câu thì sảng khoái cười to ha <cười> tốt tốt lắm trời sẩn luyện võ lâm phàm đã trở thành tinh anh dẫn dắt mọi người luyện đại lực như ma quyền tù luyện hồi lâu đa số ban chống đều thở hồng hợp vô cùng mệt mỏi bèn vây lại một chỗ trao đổi lâm tề anh tù luyện tới giờ vẫn chưa từng dừng lại hắn không thấy mệt sao ai biết được tóm lại ta nghe nói cái gái ở sát vách với lâm tinh anh nhà chúng ta ấy hình như đã lâu chưa được ngủ rất nào ra hồn vì sao vì sau khi trở về phòng lâm tinh anh nhà chúng ta sẽ tiếp tục tù luyện tới khuya lắc trời đất tất cả hít mạnh một hơi bọn họ đều khiếp sợ trước sự nỗ lực của lâm phàm chỉ có điều muốn trở nên mạnh hơn Nhất định phải trải qua tích lũy theo tháng ngày Chứ không phải là một lần là thành công Liều mạng tù luyện là chuyện tốt Nhưng tù luyện cỡ đó hình như không có thiết đâu nhỉ Thật đáng tiếc Bọn họ nào biết rằng một lầm phẩm ưu tú trong mắt bọn họ Chính là một nam nhân có tính có tí phụ trợ bé bé nhỉ Nói đơn giản là cả nỗ lực sẽ càng lợi hại Nếu vậy, các người có muốn nỗ lực không nào? Có lẽ đây chính là sự trình lệch giữa người với người nhỉ đà lông bọn họ buồn chuyện với lâm phàm nhắc nhở phát động bạo cách cấp 9 lần đội thuần thục đại lực như ma quyền cộng 9 xem đi trong khi các người đã chém gió lâm tình anh trong lòng các người lại mạnh lên chút xíu rồi mắt thường có thể không nhìn ra nhưng số liệu vẫn chỉ ra rõ ràng nghỉ ngơi ổn rồi thì mau bắt tay vào tu luyện tiếp đi đừng có làm biếng lâm phàm hồ nếu là trước đây hắn thèm vào quản nhóm người này nhưng ai bảo giờ hắn đã thành thành viên tinh anh rồi cơ Phải quản đám bang chúng kia Nhất định không thể để bọn họ làm biếng Vấn duyệt quán Nơi đây là trốn ở tạm của bác tiểu thư Xử lý mọi việc cũng tại đây luôn Từ sau khi Lâm Phạm trở thành người quản lý đám ban chúng kia Trường quản giáo đã không cần phải thường xuyên xuất hiện ở đó Bác tiểu thư Sát thủ áo đen chắc là đến ám, ám sát Lâm Phạm đó Trường quản giáo nói Biết là ai phải tới chưa? Bác tiểu thư hỏi Không biết Trường quả giáo âm thầm rùa trong lòng Đấy là chuyện riêng trong nhà các người Ta nào dám nói gì Nhỡ không may nói sai chỗ nào Chẳng phải thành lì gián các người hay sao Nếu để cho lão mình chủ biến Không khéo lột ra ta luôn Bác tiểu thư biết trường quả giáo Dù có đoán được cũng không dám nói Lâm phàm gia nhập kinh lôi minh Chưa được bao lâu Vậy mà tù vị đã như thế Trong chuyện này Bác tiểu thư lạnh mặt Như thể đang tự nói với mình Lại như thể đang nói cho trường quả giáo nghe Trong lòng đã sinh nghi Trường quả giáo hiểu ý bác tiểu thư Nàng đã sinh lòng nghi ngờ thần phận của Lâm phàm. Đầu tiên Lâm phàm không có khả năng tăng nhanh tu vi Trong thời gian ngắn như thế Vậy chỉ có thể nói trước khi gia nhập kinh lô minh Lâm phàm đã có tu vi rồi Nhưng vẫn giấu kỹ chẳng tiết lộ Chưa biết chừng là dàn tế do người khác Phải tới cả năm vùng Trường quả giáo nói Bác tiểu thư thuộc hạ cho rằng không phải do Lâm Phạm giết đâu Đây hẳn là do một cao thủ khác trong mình gây ra. Theo như quan sát của ta, sát thủ kia có hai vết thương trí mạng, cơ thể và não bộ đều bị kinh lực xuyên thủng. Nhưng thời gian trước, thuộc hạ cực Sở Cốt cho Lâm Phàm lại không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. bát tiểu thư gật đầu, nàng ta rất tin tưởng Trương Quản giáo không hoài lại điều gì. Trương Quản giáo đưa mắt nhìn bát tiểu thư, thấy nàng đã nhíu mày, biết nàng đang suy nghĩ xem kẻ đứng sau lưng sát thủ là ai. Hàn ta bèn ngoan ngoãn, thành thật đứng chờ ở bên cạnh, không nói thêm một lời. Có chuyện tham dự vào cũng không có việc gì, nhưng cũng có chuyện không nên nói nhiều. Hàn ta nghĩ tới đêm này đã hẹn với Hương Lăng, lại phải bao ngủ. Ai, thắt lưng của gã, ngẩn lượng của gã, hai thứ này sợ là khó giữ nổi. Ngay khi trong quả giáo đang miền mặt suy nghĩ xem đêm này trời chiều thức gì thì ngon, bệ tài chợt chuyển tới giọng bát tiểu thư. Hẳn có ham mê gì không? Không ạ. Đáp lời rất quả đoán. Nói xong, trong đầu chưa quả giáo chất hiện lên hình ảnh Lâm Phạm, sơi không, trả tiền mặc vận cô nương. Cái vẻ hí hưng vinh vào đấy, chỉ nghĩ thôi đã thấy bực. huống hồ, háo sắc là bản tính của nam nhân. Cái này không tính là ham mê, chỉ là nhu cầu sinh lý, chuyện thường ngày thôi. Ngày qua ngày, nửa tháng vụt qua. Trong thời gian này, Lâm Phạm thực sự rất an ổn. Ngô Tuấn nhiều lần tới dụ dỗ Lâm phàm đi yên vũ các nghề hát, ôm gái, hắn đều nghiêm khắc đường hoàn từ chối. Nữ nhân chỉ là chứng ngại trên con đường tu hành, sao có thể chầm mê trong đó? Nếu không thể đè dục vọng trong lòng xuống thì còn nói gì để chuyện thành cao thủ? Tù luyện mới là chuyện vui sướng nhất đời, những thứ khác đều chỉ là giả tạo. Vào lúc này, trong yên vũ các, tình hình làm ăn cực kỳ đắt khách, dòng khách nối nhau không dứt. đán Lâm phàm và Ngô Tuấn ngồi trong một góc. uống rượu chơi trò chơi thỉnh thoảng lại nhìn về phía màn biểu diễn trên vũ đài lâm huynh mà biểu diễn đêm này thật là hấp dẫn nhỉ tuyệt thật đấy ngô tuấn tán thưởng lâm Phàm nói nếu thích thì người chịu khó xem nhiều chút dù sao thì người cũng không sợ tới được nói gì mà tổn thương nhau thế ngô Tục tuấn ngửa đầu cạn chén rượu lòng nóng lên càng nghĩ càng không cam lòng ôm cô nương bên cạnh cúi đầu chôn mặt vào hít sâu mấy cái khiến cho cô nương cười kêu nhụt mãi lâm phàm hơi khép mắt tình cảnh này thật khó coi lòng buồn khổ chết đi được sau đó hắn đứng dậy lâm huỳnh đi đâu đấy về ủa đêm nay không ở lại à lâm phàm mỉm cười ta là người đứng đắn tới đây chỉ là để ngồi cùng người giờ trời đã không còn sớm nữa ta cũng nên trở về người cứ chờ vui vẻ đi nói xong hắn quay đầu đi luôn Ngô Tuần Hà hốc miệng Ban đầu là người lừa ta tới đây cơ mà Đến cửa Lâm Phàm còn quay đầu liếc lại Ai, Không có chương trình chơi gái miễn phí sao Cái trốn nhà quê Chẳng có gì thú vị Lâm Phàm rời khỏi yên vũ cát Hòa vào dòng người trên đường Lúc này trên đường vẫn còn người qua lại Hà đã ngủ đông nửa tháng Không gặp phiền phức gì Nhưng để phòng ngừa thì vẫn không nên về mượn quá Cần phải ra đường khi bên ngoài có người Dù có sát thủ bám theo, trước mặt bàn dân thiên hạ bọn chúng cũng không dám ra tay. Tuyệt đối đừng có chơi quả búp, trói lọi kiểu đột nhiên trở về nổi bật ở Yên Vũ Các. Loại người có tư tưởng thuần túy, một lòng tù luyện như ta đây, không có hàm mê mấy trốn trăng gió chơi bời. Lâm phàm nghiêm sắc mặt lại, không phải hắn coi thường Yên Vũ Các, mà vì hắn muốn là một người đứng đắn. Lúc này, hắn hít sâu một thời, điều chỉnh tốt tâm trạng. dù vừa đi uống rượu cũng không thể ngăn cản bước tiến trong tù luyện của hắn. vung tay ra quyền, nắm tay đánh vào không khí và lên những tiếng xé gió nặng nề. người ở phòng bên chán nản, vẻ mặt sống không có gì luyến tiếc. tiền khốn này nữa, lại bắt đầu tù luyện rồi. không biết nửa đêm nửa hôm là giờ ngủ tốt nhất hay sao à? gã rất muốn đi tố cáo lâm phàm quấy những người khác nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tới vóc dáng to cao của lâm phàm, lòng quyết tâm nhanh chóng bị xì si hơi. hay là thôi vậy. Lâm Phạm ở ngay phòng bên, nhỡ đầu ghi mình thì có mà tàn đời. Tù luyện không chỉ tiêu hao thể lực, mà còn cực tổn thất tinh thần. Nhất là người trong loại tình huống như Lâm Phạm cần phải tù luyện đại lực nhiều ma quyền đến viên mãn. Tuyệt đối không thể có một chút vấn đề nào. Nếu không, tất cả mọi nỗ lực chữa mắt đều sẽ thành công cốc. Nếu có ai ngày ngày tới quan sát quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Lâm Phạm, nhất định sẽ hoảng sợ nhận ra. Người này có nghị lực hiếm thấy trong thiên hạ. Nếu còn có thể... Thiên phú hơn người nữa thì sắp tới, thiên hạ lại sẽ xuất hiện một vị đại lão rồi. Chỉ tiếc, không thấy ai. Địa vị ở Kình Lôi Minh của Lâm Phàm không cao, nói thẳng ra hắn chỉ là một bàng chúng bình thường, ai rảnh đâu mà soi kỹ hắn đi nhận ra hắn xuất sắc cỡ nào. Nhắc nhở, đại lực như ma quyền viên mãn. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Lâm phẩm cực kỳ vui vẻ, tiếp đó lại chờ mong có lẽ nhắc nhở phát động bạo kích cấp 130 lần. Nhắc nhở, điểm vạn năng 130. Mẹ! Thấy phát động bạo cách gấp 130 lần, lầm phàm đỏ bừng mặt lên với kích động, buột miệng kêu lên, thành âm vàng dội vang ra khỏi phòng, vang vọng bầu trời. Nửa khắc sau. Thật kinh à? Nửa đêm không ngủ gào rú cái gì? Muốn chết à? Tiếng kêu vàng dội nhiều pháo khiến băng chúng xung quanh đều giật mình. Các bạn chúng không biết ai vừa hú lên, cũng không quan tâm đứa nào vừa hú hết. Cứ một câu chửi cái đã hôm nay tâm trạng của lâm phàm nhảy từ vui sướng qua yêu sầu cảm giác buồn khổ không nói thành lời sao lại như vậy chứ chẳng lẽ yên vũ cát thật sự là trốn về cuối cùng của mình sao nếu quả thật như vậy vào đó làm thằng dắt mối nghe cậu có vẻ ổn thần quen với các cô nơi trong đó rồi chỉ sợ khéo được sợ miễn phí thật đó dẫu sao cũng là đồng nghiệp tạo điều kiện cho nhau tí cũng không vấn đề Ngày thời khắc đại lực nhiều mà quyền được luyện tới viên mãn, toàn thân hắn như có dòng điện chạy qua. Cảm giác vô cùng khó tả. Thực lực tác chiến càng thêm thuần thục. Điểm vạn năng 142 điểm Lâm Phạm cười khúc khích, vẻ rất vui sướng. Bạo kích vừa rồi chính là bạo kích cao nhất hắn có thể gây ra. Chứng tỏ chỉ cần may mắn chút là có thể tạo ra bạo kích gấp trăm lần. Căn cứ vào tình hình tu luyện lúc trước thì muốn tạo ra loại bạo kích bộ số cao như này rất khó. Chỉ ít trong thời gian này Hắn cũng chỉ làm được mỗi một lần Ai Dầu thúi ruột Một đêm phất nhanh làm người ta mê mũi thần trí Lâm Phạm gục gặc Suy nghĩ nên phân chia điểm vạn năng như nào cho hợp lý Nâng cao cảnh giới thôi Tiêu hào 40 điểm vạn năng Còn lại có 102 điểm vạn năng Hắn đưa mắt lên nhìn mục thiên phú Đắn đo suy nghĩ rốt cuộc có nên tăng thiên phú lên tí không đến giờ hắn còn chưa biết thiền phú có tác dụng như thế nào còn về mục mị lực thôi khỏi nghĩ làm gì không cần thiết hiện tại hắn đã rất tuần tú rồi nếu còn đẹp trai hơn nữa thì lại thành gánh nặng rất dễ khiến các côn nương của thành thiên cửu để ý đến mình không giành được mới là đau đớn nhất đó hắn thơ hát ra một thời hay Ai... vì sự khỏe mạnh về thể xác và tinh thần của các côn nương thành thiên cửu, cái mị lực này thôi khỏi tăng lên tăng thiền phú đi tiêu hao một trăm điểm vạn năng Chỉ chừng nửa khát sau, Lâm Phàm chờ có một cảm giác khác thường, thần thể như đang rơi vào lò luyện. Ban đầu có không thấy gì đặc biệt, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đã biến đổi kịch liệt, da đỏ bừng, mạch máu lồi lên. Nóng, nóng quá. Máu trong cơ thể như đang sôi trào, nhiệt độ dâng lên cực cao. Hắn đành cửa bước ra ngoài, đứng trong sân, lấy nước lạnh rội lên người, sử dụng phương pháp hạ nhiệt vật lý. Chậu nước rơi xuống, Lâm Phàm chống nắm đấm xuống đất, đau một chết mất. hắn không ngờ rằng tăng cao thiên phố lại phải chịu khổ như vậy. Lúc này người hắn như thể bị ai lấy rào tách mở, rót sùng nại nham nóng bong vào trong người vậy. Hơi nước ngùn ngụt bốc ra từ trên người lâm phàm. Lâm phàm cắn chặt răng, dù hiện tại đã đau đến cực độ nhưng hắn vẫn cố gắng không phát ra âm thanh, Lấy ý chí cực mạnh của mình đè cơn đau xuống. Mẹ kiếp, nếu ngay cả chút đau đớn này cũng không thể chịu nổi thì thật sự quá mất mặt đấy. Sau một hồi, đau đớn từ từ tan đi. Lâm Phàm đã ướt đẫm mồ hôi như vừa ngã xuống nước, những mạch máu vằn vện trên da từ từ chìm xuống. Dễ chịu vãi. Bất kể kẻ nào gặp phải tình huống này đều sẽ điên cuồng chửi thầm. Phụ trợ của nợ gì cơ? Để tăng cao thiên phú một xíu cũng đau như thế, không biết trời kiểu tăng một chút một được à? Lâm Phàm mở giao diện ra kiểm tra. Lâm Phàm, mịn lực 80/100, cảnh giới đoán khí tầng 4, 0/100. Thiền phú thượng đẳng không cho 1.000 Võ kỹ đại lực như ma quyền Độ thông thạo đại lực như ma quyền viên mãn Điểm vạn năng 2 điểm Cảnh giới tầng 4 là tăng lên rất nhanh Nếu để người khác biết khéo sợ khóc luôn mất Đây có thực là một kỳ tài tuyệt thế chưa tới một tháng đã tăng tới cảnh giới này Chả phải yêu nghiệt thì là gì Thiền phú cũng lên tới thượng đẳng Nhưng hắn cảm thấy Đẳng cấp thiền phú này vẫn không đơn giản Nghe chờ quả giáo nói Thiền phú của mình không được tốt lắm dù tăng lên tới thượng đẳng thì trẻ e cũng xoàng xoàng thôi xem ra phải thận trọng nghiên cứu kỹ cái này mới được ngay sau đó hắn phát hiện một tiếp tục tăng cao thiền phố còn cần đến một nghìn điểm vạn năng nhưng dựa theo tình hình bạo kích bằng vào may mắn như thế này một nghìn điểm cũng không tính là quá nhiều thiền phố chắc chắn không chỉ có thượng đẳng là hết sáng sớm hôm sau lâm phàm ra cửa đại lực nghiêu ma quyền đã tù luyện tới viên mãn rồi dù tiếp tục cố gắng tù luyện Độ thầm thạo cũng sẽ không tăng nữa Hiện giờ cần phải kiếm một môn võ kỹ khác Để tu luyện Nhưng hiện giờ hắn mới chỉ là một tình anh Của kinh lô minh thôi Muốn kiếm được võ kỵ khác hơi bị khó Tới sân luyện võ Các bàn chúng lục tục kéo đến Hắn nhìn quanh tìm kiếm trường quản giáo Nhưng mãi không thấy Chỉ thấy đám người ngô tuấn ủe hoài, yêu xìu Các tình anh khác mà thấy cấp dưới thiếu tinh thần như vậy Chắc chắn sẽ nghiêm giọng răn dậy trong một trận Nhưng lầm phàm thì không quá để ý liên quan gì đến mình đâu huống hồ đều là những người bạn cùng nhau vùng súng thông cảm cho nhỏ chút mặc bọn họ đi Lâm tình anh Lâm tình anh sau nửa canh giờ các bạn chúng đều đã tới đủ thấy lâm phàm đều tới chào hỏi loại đại ngộ này trước đây không có đâu chỉ có điều chuyện này làm cho lâm phàm rất hối hận lẽ ra mình không nên quá xuất sắc như vậy hắn được ủy thác trọng trách phải có lý những người này cảm giác ấy không được vui vẻ gì cho lắm Vì nó ảnh hưởng khá nhiều tới hành động của Lâm phàm Thậm chí hắn còn đang nghĩ có nên tỏ vẻ kém đi chút cho lành. Đôi khi cũng nên hạ thấp cảm giác tồn tại đi. Nghĩ tới nghĩ lùi, Lâm phàm cảm thấy cách làm này ổn đấy. Nhưng trước mắt không vội, hành động phải tùy hoàn cảnh mới được. Lâm phàm có dáng người cao giáo, vẻ mặt lạnh nhạt. Từ giữa hai đầu lông máy lại tản ra một loại khí chất của boss nhỏ tinh anh. Nếu có người trời nhìn thấy chắc chắn sẽ sáng mắt lên. Các người tù luyện cho tốt, ta có trước chuyện cần phải xử lý. Ngô Tuấn, người giám sát bọn họ, đừng có làm biếng. Ngô Tuấn đáp. Rõ, Lâm Tinh Anh. Lúc trời đùa bên ngoài thì hắn ta sẽ gọi Lâm Phàm là Lâm Huynh. Nhưng khi ở trong mình thì sẽ vô cùng tuân thủ quy định, gọi là Lâm Tinh Anh. Lâm Phàm vốn tính đi tìm trường quản giáo, nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn. Đừng nhìn trường quản giáo có tác phòng sinh hoạt phóng khoáng cười mờ, nhưng chắc chắn có thể thấy rõ hắn đang tù luyện đại lực như mà quyền. Bây giờ bản thân lại đột nhiên hỏi tới loại võ kỹ khác, nhất định sẽ khiến hắn ta hoài nghi. Tốt nhất là không nên tự chui đầu vào giọt Trong phòng ở, chuyện đầu tiên hoàn trần làm sau khi tỉnh dậy mỗi ngày chính là lật xem sổ sách, trên đó ghi lại chỉ trích những chiến công hiển hách của gã Trần Gia Lạc ba lượng, Cố Dũng năm vạn, Trình Hà một lượng. Tất cả những người này đều là chủ nợ của gã nhưng đừng nhìn thấy nhiều ngân lượng mượn nợ vậy mà hoàng sợ. Hoàng trường vẫn luôn tin chắc rằng, bản thân gã là người an toàn nhất tình lôi mình này. Nếu gã có chuyện gì thì đám người này thật sự không lấy lại ngân lượng được nữa. Hoàn trường mở mở cửa ra, muốn hít sâu một hơi hồ to một tiếng, lại là một ngày tốt đẹp. Nhưng khoảnh khắc gã mở cửa, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, khiến gã hoảng sợ lùi lại mấy bước. Sau khi thấy rõ người tới, gã mới vỗ ngược nói. Lâm Huynh, người dọa ta sợ chết khiếp. Yên lặng không một tiếng động xuất hiện trước mặt người ta. Thật sự dọa chết người. Gàn nhỏ cũng sắp vỡ cả già rồi. Lâm Huỳnh mời vào. Hoàng Trương nhiệt tình nginh đón Lâm Phàm Hoàng Huỳnh sàn sâm đã tới cuối rảnh. Xin được trách tội. Lâm Phàm nghĩ tới năng lực đối nhân xử thế của Hoàng Trương không tồi. Nên mời tới chỗ gã để thử thời vận. Hoàng Trương cười nói. Lâm Huỳnh có thể tới tệ xá này là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Không có dây gì cả. ta đi dót người chén trà sẽ quay lại ngay lâm phàm cản gã lại không cần phải toán như vậy vô sự không lên điện tam bảo lần này ta tới đây là muốn mời hoàng trường giúp ta một việc nghe xong lời này hoàng trường thầm hoảng sợ không phải là tới để đòi tiền chứ hả ta không có tiền ta không tới đòi tiền hoàng huynh mà thực sự là có chuyện không biết hoàng huynh có thể hỗ trợ hay không Hoàng trường âm thầm thơ phào một thời Chỉ cần không phải đến đòi tiền Thì không thành vấn đề Lâm huynh cứ nói Chỉ cần hoàng trường ta có thể giúp Thì dù có phải lên núi đào xuống biên lửa Đều không hề do dự Lâm phàm thật sự bó tay Những người thường hay nói những lời như vậy Đều là hạng người không đáng tin cậy nhất Người khác nói ra lời này Có lẽ còn có chút đáng tin Nhưng lời này từ miệng hoàng trường mà ra Thì độ tin cậy thực sự quá thấp Nếu thật sự phải lên núi đao xuống biên lửa sợ là gã đã chạy mất dép rồi lâm phàm nói hoàng huynh có cách nào kiếm được võ kỹ không hả lâm huynh thứ người tù luyện bây giờ là đại lục như ma quyền của kình lô minh chúng ta chỉ một môn võ kỹ này đã đủ tù luyện rồi còn cần võ kỹ khác làm gì hoàn trương vô cùng kinh ngạc hỏi lâm phàm nói công phu cho quyền thì có nhưng công phu cho cước thì lại bình thường không có gì nổi trội mấy hoàn trương nói thì ra là vậy Nhưng Lâm Huỳnh có thể đi tìm trường quản giáo, để hắn ta truyền thụ cho người. Tìm ta làm gì chứ? Đây là chuyện gã thắc mắc nhất. Bàn chúng bình thường đương nhiên không có quyết lợi như vậy. Nhưng Lâm Phàm đã là tình anh, trực tiếp đi tìm trường quản giáo vẫn có thể lấy được võ kỹ. Chưa chắc đâu. Tính tình của trường quản giáo thì Hoàng Huỳnh cũng biết rồi. Nếu ta đi tìm hắn, nhất định sẽ bị dạy dỗ Rằng tu luyện sao có thể chân trong chân ngoài. Một môn võ kỹ có trừ tu luyện tới đầu đã muốn lấy thêm võ kỹ khác. người nói xem có đúng không ừ lời này cũng có lý hoàng trường đồng tình gã cũng biết tính cách của trường quản giáo quả thực khó đối phó trực tiếp tìm tới hắn ta là có khả năng bị trách mắng cực cao cho nên ta mới tới hỏi hoàng huynh một chút xem có cách nào hay không lâm phạm không ôm quá nhiều hy vọng với hoàng trường nếu gã không có biện pháp vậy hắn chỉ có thể nghĩ cách khác lúc này hoàng trường nhíu mày biện pháp thì không phải không có Chỉ là... Hoàng Trương muốn nói lại ngừng, về về đầu ngón tay. Đây là thủ thế thông dụng vạn giới. Nếu như ngay cả thủ thế này cũng không hiểu được, vậy thì quá không có kiến thức rồi. Lâm phàm cũng biết, nói chuyện với Hoàng Trương thì phải có tiền bạc mở đường. Mọi chuyện cứ từ từ. Hà lấy từ trong lồng ngực ra năm lượng bạc, đưa tới trước mặt Hoàng Trương. Chỉ cần Hoàng Huynh có thể tìm được giúp ta một bộ võ kỹ về cước, thì ta sẽ đưa thêm người 10 lượng nữa. không được chuyện này sao có thể chứ làm việc giúp lâm huỳnh hà có thể lấy tiền hoàng trường ngoài miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đống bạc lâm Phám rất muốn nói thẳng với hoàng trường đại ca đừng giả bộ nữa ánh mắt của người đã ban đứng người rồi cần gì phải diễn như vậy hoàng huỳnh được khách sào với ta làm gì tìm kiếm võ kỹ không dễ dàng như vậy chắc chắn cần phải đút lót nếu như không đủ kính xin hoàng huỳnh bỏ ra giúp ta trước sau này ta sẽ trả lại Lâm Phạm nói Chỉ từ chối một hai lần hoàn trường cũng không dám từ chối quá nhiều Để ngừa Lâm Phạm thật sự cất ngân lượng đi Vậy được rồi Lâm Huynh yên tâm Việc này cứ để cho ta Chậm nhất là ngày mai Ta sẽ cho người câu trả lời thuyết phục hoàn trường cất ngân lượng đi Tầm thể gã cực kỳ sung sướng Cuộc sống càng ngày càng phát đạt Tốt Vậy làm phiền Hoàng Huynh rồi Ta sẽ không quấy dây nữa Lâm Phạm đứng dậy rời đi Hoàng Trường chỉ nói lời khách sáo giữ lại rồi dõi mắt nhìn Lâm Phạm đi xa. Lâm Phạm không biết Hoàng Trường có thể làm được không, nhưng nhìn vẻ mặt nói lời thể sòn sắt của gã, dường như rất chắc chắn. Hy vọng là thật. Sau khi Lâm Phạm rời đi không bao lâu, Hoàng Trường vội vàng ra khỏi cửa, bước đi vô cùng vội vã. Khi đi tới ngã tư đường thì người được mùi thơm, bèn mua rất nhiều bánh bao thịt ở một góc khuất nhất trong thành Thiên cửu thuộc khu vực bần cùng. Không phải là nơi ở của những người giàu có Là nơi sinh sống của phần lớn những người bán hàng rong Hoàng trường đẩy mở cửa lớn Đi vào sân thì nhìn thấy một đám trẻ con Đang vui đùa ẩm mỹ trong sân Mà khi bọn nhỏ nhìn thấy hoàng trường Thì đều đặc biệt vui sướng Hoàn thúc, hoàn thúc Mười đứa trẻ nghịch ngợm Vây trông quanh hoàng trường Sau đó người thấy mùi thơm Bánh bao thịt, con người được mùi của bánh bao thịt Cái mũi chó này của người thỉnh nhất đấy Mùi gì cũng có thể người ra được Lấy ăn đi. Hoàng trường vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ, đưa bánh bao cho nó, sau đó đám trẻ con chạy con một bên chia bánh bao. Gã đi vào một gian phòng cũ nát, tìm kiếm lấy ra một giường gỗ. Khi mở ra phát hiện bên trong đặt không ít bộ sách được sao chép lại. Ta nhớ rõ là có công pháp về cướp mà. Hoàng trường lục lọi, rất nhanh tìm được một quyển, nhìn kỹ một chút, chính là nó. Sau đó đứt vào trong ngực, vỗ ngực một cái, tâm tình cực tốt. Chỉ cần giao cái này cho Lâm mười 15 lượng bạc sẽ tới tay. Muốn so tốc độ kiếm tiền thì ai có thể nhanh hơn gã chứ. Hoàn Thúc, ăn bánh bao? Một tên nhóc cầm khoảng 8-9 tuổi đi tới đưa cho gã một cái bánh bao. Hoàn Trường cười nói, vẫn là tên nhóc nhà người có hiếu tâm. Hoàn Thúc, đây là cái gì thế? Đừng hỏi, hỏi nhiều như vậy làm gì. Chỉ cần nhớ kỹ, tiền đọc sách cưới vợ sau này của các người đều dựa vào nó đấy. Không được nói cho ai biết. Chồng chừng cho kỹ đã. Biết chưa? Dạ, con đã biết Đi chơi đi Sớm ngày qua chỗ thư sinh kia đọc sách Đừng có chơi đùa cả ngày nữa Chờ tới lớp trưởng thành Đi làm một tên tham quan kiếm một chút ngân lượng về hiếu thuận về ta Đúng vào lúc này một tên mắng tức giận chuyển tới Suốt ngày dạy bọn nhỏ mấy cái đạo lý này Lớn lên lại thành bộ dạng không tiền đồ như người Hoàn trường ngày dặm là biết ai tới Vội giấu kỹ cái giường Sau đó đi ra khỏi phòng Thì nhìn thấy một lão già mặc áo vải Đang cầm bát uống cháo Vừa uống vừa mắng Thế giới này cái gì cũng có thể không có Chỉ không thể không có tiền Nếu không thì sẽ giống lão đấy Đây là cách người nói chuyện với cha người đây hả mặc kệ lão Ta đi đây Đứng lại Có chuyện gì Hết ngân lựa rồi Trong nhà ăn cái gì Hoàn trường chậm mắt lắc đầu Lấy 10 lượng bạc trong ngực ra Này đi đây Sau đó gã như sực nhớ ra chuyện gì Dừng bước quay đầu lại nói Tiểu Tam đã 6 tuổi rồi Nên qua chỗ thư sinh kia đọc sách Trong 10 lượng bạn này có một lượng giúp để trả phí đọc sách đấy Nói xong gã không quay đầu lại nữa dứt khoát rời đi Phía sau còn chuyển tới tiềm mắng tức giận của lão già Ngày hôm sau hoàn trường không đưa võ kỹ cho Lâm phàm Ngay ngày hôm nay Bởi vì đưa quá sớm Sao có thể làm cho Lâm phàm biết sự giàn khô trong đó hoàn trường am hiểu sâu sắc đạo lý này Nên biết phải làm như thế nào Thời điểm sắp tới chỗ ở của lâm phàm Gã nhìn vạch gạch vụn rơi tán loạn trên đất dò dự một chút Bẻ nhân lúc không người lấy một viên đập thẳng lên chán Gã hít một hơi khí lạnh Đau tới nhề rằng trợn mắt Sờ sờ chỗ chán bị gạch đập Quả thực rất đau Đã đỏ một mảng lớn Nhưng nhìn tổng thể mà nói thì coi như không tệ xong xuôi gã gõ gõ cửa Hoàng huynh sớm vậy sao lâm phàm mở cửa nhìn thấy hoàng trường thì có chút kinh ngạc theo hoàn nghĩ hoàn chưa nói chậm nhất là ngày hôm sau thì có thể cần dằm bà bữa hoặc có thể là khẩm cách nào làm được lại thật không ngờ đối phương tới rất đúng giờ Hắn quả thật đã xem thưởng gã rồi hoàn chưa nói chuyện của lâm huỳnh chỉ là chuyện của ta chắc chắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành rồi lúc đóng cửa lâm phàm lén lút xác định không có ai xung quanh mới đóng cửa lại lâm huỳnh may mắn không làm nhục mệnh, ta đã tìm được một môn thối công cho người. Hoàn Trương cười, lấy võ kỹ về cước, đã sớm giấu kỹ trong lồng ngực ra, đặt lên bàn. Lâm Phạm sung sướng. Hoàng Huynh, đa tạ. Không có gì, có thể giúp đỡ Lâm Huynh là vinh hạnh của ta. Hoàn Trương vô cùng khách khí nói, sau đó làm bộ như rất đau đớn, khỏe miệng co giật sờ sờ cái chán. Gã biểu hiện ra như vậy là muốn đề Lâm Phạm chú ý tới tình trạng của gãi hiện giờ. lâm phạm nhìn thấy trên trán hoàng trường đỏ lên một màng hỏi hoàng huynh trán của người làm sao vậy hắn biết hoàng trương đang diễn trò với mình nhưng nói sao thì gã cũng đã giúp hắn tìm được một môn thối công người muốn ta hỏi thăm vậy ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của người để cho trong lòng người thoải mái một chút hoàng trương nói không có việc gì không sao đâu chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi sau đó giống như nghĩ tới chuyện gì gã nói lâm huynh việc võ kỹ trăm ngàn lần đừng nói với người khác. cảnh lôi mình quản lý võ kỹ vô cùng nghiêm khắc, nếu bị người biết được hậu quả không thể lường được đâu. một quyển này ta cũng phải chăm cay nhìn đắng mới có thể kiếm được đấy. gã nhất định phải nói chuyện này nghiêm trọng lên một chút. lâm phàm túm tay hoàng trường hành động nhiệt tình như vậy khiến cho hoàng trường hoảng sợ. ta nói người làm như vậy là do cảm động hay là do có ý nghĩ đặc biệt gì đó à hoàng huynh không cần phải nói nhiều. Ta có thể tưởng tượng được gian khổ Trong lúc người đi tìm võ kỹ cho ta Đại ân này không lời nào cảm tạ có thể diễn tả hết Ta sẽ ghi nhớ trong lòng Cho dù bị phát hiện Ta cũng tuyệt đối không khai ra hoàng huynh Lâm Phàm nói lời chân thành Hoàng trường bị cảm xúc ảnh hưởng Cũng cảm nhận được sự cảm động trong đó Hoàng trường nặng nề gật đầu Nhưng nghĩ gì thì cũng thế Lời hay không cần phải nói nhiều Không bằng đứa chút gì đó Thực tế hơn chút đi Ví dụ như điều kiện mà chúng ta đã nói lớp trước Không phải cũng rất tốt sao Hoàn trường không đứng dậy nói tạm biệt Cảm giác kia giống như ta có lờ muốn nói với người Chỉ là nếu ta nói ra Thì sẽ có cảm giác không được tốt cho lắm Hẳn là người có thể hiểu được Lâm phàm nhìn ra ý nghĩ của Hoàn trường Không phải là ngân lựa thôi sao Chỉ là hiện tại hẳn không có Tiền tiêu vặt hàng tháng còn chưa phát xuống Sau khi được đề bạt lên làm tinh anh Tiền tiêu vật hàn tháng đã tăng lên thành 20 lượng. Nếu là ở kiếp trước thì cũng là người giàu có tiền lương hơn vạn. Kính xin Hoàng Huynh chớ vội. Tiền tiêu vật hàn tháng của ta được phát xuống thì nhất định sẽ đưa người 10 lượng bạc tới tận tay Hoàng Huynh. Lâm phàm nói. hoàn trường đáp. Lâm Huynh nói gì thế? Có thể làm việc cho Lâm Huynh là vinh hạnh của ta. Há lại đi nhận tiền của Lâm Huynh. Chỉ là gần đây nhà của ta nhiều chuyện. Trong tay có chút tùng quẫn Đến lúc đó là phải mặt dày tới mượn Lâm Huynh. lâm phàm mỉm cười nói hay thật mượn này với xin thì có khác gì nhau đâu hắn nói vài cầu khách sáo rồi tiện bước hoàng trường sau đó cất kỹ võ kỹ rồi đi tới sân luyện võ trường quản giáo lại không đến xem ra từ sau khi đề bạt lâm phàm đối với trường quản giáo mà nói chuyện giám sát có thể phủi tay mặc kệ rồi ngô tuấn tiếp tục giám sát ta có việc lâm phàm giao chuyện giám sát cho ngô tuấn sau đó nhỏ giọng dặn dò đối phương Ngộ Nhỡ trường quản giáo có tới thì nói hắn đau bụng đi vệ sinh, sau đó chạy tới báo cho hắn biết là được. Lâm Phàm và Ngô Tuấn xem như là người ngồi cùng thuyền, đã từng cùng nhau đi yên vũ các, chắc chắn sẽ luôn đứng về phe của Lâm Phàm. Hắn ta thấy thốt bảo đảm không thành vấn đề. Trong phòng, Lâm Phàm lật võ kỹ, không có tên, dựa vào chất lượng giấy thì rõ ràng là một bản sao. Xem ra cái này giống với suy nghĩ của hắn, người sao chép bản võ kỹ này cũng không dám đề tên. Để tránh bị người khác phát hiện. Không ngờ Hoàng Trương thực sự có cách. Thời điểm mới quen hắn còn có chút khinh thường đối phương. Hiện tại xem ra không thể coi thường bất kỳ một ai. Buổi trưa, Lâm phàm vặn cổ để giảm bớt cảm giác nhức mỏi. Quả nhiên lợi hại, còn rất thầm ảo. Đây thực sự là một bộ thối công. Nếu so sánh với đại lực nhiều ma quyền thì hẳn là võ kỹ cùng cấp bậc. Lâm phàm cất võ kỹ đi, sau đó lại đi tới sân luyện võ. Ngô Tuấn nói cho hắn biết, trường quản giáo không tới, lại bởi vì Lâm Phàm không có mặt, nên tất cả mọi người đều không thật sự tu luyện. Có cơ hội thoải mái, ai lại muốn cực nhập tu luyện đâu? Chuyện này được với bất kỳ một người nào mà nói cũng là một hành động rất bình thường. Sau khi ăn uống no say, hắn đi ra phố mua chất nguyên liệu. Tu luyện môn thối công này cần phải tiến hành mấy giai đoạn rèn luyện tiền kỳ. Dù sao cũng đã có Ngô Tuấn giám sát giúp hắn, cho dù trường quan giáo trở lại cũng không có chuyện gì. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, hắn trở lại trong phòng. Dựa theo giảng giải trên võ kỹ, đầu tiên phải nhu công rèn luyện tính dẻo dai của chân. Mở đầu là ép chân, đặt một chân lên mật bàn, hai tay ấn lên đầu gối, chân còn lại lùi thẳng về sau, dùng lực ép xuống. Tù luyện chính là khó khăn như vậy, cũng cần phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng đối với Lâm Phà mà nói, muốn trở nên mạnh mẽ thì không cần nghĩ nhiều như vậy. Tuy rằng tu vi Hàn đã đạt tới đoán khế tầng 4, kinh lực rất mạnh, nhưng lại không có bất kỳ quan hệ nào với phần chân ca. Trong tình huống không trải qua gian luyện đặc biệt, thì tính dẻo dài của mỗi người là khác nhau. Lần đầu tập thử, lầm phạm cảm giác chẳng có chút khác thường, giống như toàn bộ gần chân bị đứt rời vậy. Ép hai chân, mỗi bên 500 lần. Đợi tới khi hai chân tê dại mất cảm giác thì dùng thủ pháp đặc biệt ghi lại trên võ kỹ massage hai chân. Cảm giác tê dại. Giảm đi, đồng thời giúp cho tính dẻo dài đạt tới mức tận cùng. Động tác tiếp theo là kéo chân, gập người dán vào đầu gối. Phương pháp tu luyện này tương tự với mấy động tác cơ bản khi học khiêu vũ của kiếp trước. Ngày qua ngày, 10 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, phương pháp tu luyện của Lâm Phàm rất nhàm chán. Mỗi ngày đều chỉ tiến hành mấy động tác rèn luyện giống nhau, chỉ để làm tính dẻo dài của chân tăng tới mức cao nhất. Bên sân luyện võ hắn có thể không đi, thì tận lực không đi. Mà trong khoảng thời gian này, tiền tiêu vặt hàn tháng của hắn cũng được phát xuống. Chỉ là việc đưa 10 lượng bà cho hoàng trường lại không phải do hắn chủ động đưa tới. Mà là vào ngày phát tiền tiêu vặt hàn tháng kia, chẳng biết tại sao hắn lại bất ngờ gặp được hoàng trường. Ngày thường rất khó gặp được gã. Không hiểu sao ngày đó lại gặp được một cách dễ dàng như thế. Có chút kỳ quái. Trường quản giáo giống như đã hoàn toàn ngó lơ chuyện bên phía sân luyện võ, gần như không bớt chân tới. là có Ngô Tuấn giám sát ở đó, chỉ cần có chút tiếng gió thì sẽ chạy tới thông báo cho hắn, coi như có tài mắt. Sau khi trải qua lần tập kích của sát thủ áo đen kia, hắn còn nghĩ có khi nào sẽ gặp phải loại chuyện tương tự hay không. Nhưng ngày qua ngày vẫn rất an toàn. Điều này rất có thể là vì hắn vẫn luôn thành thật núp ở trong kinh lô mình, không cho đối phương tìm được cơ hội ra tay. Còn bát tiểu thư... Thật đáng tiếc. Từ sau lần đề bạn đó, hắn chưa từng gặp lại nàng. Ngẫm lại cũng phải thôi. Bản thân hắn chỉ là một tên tinh anh nhỏ bé trong kình lôi mình. Nào phải nhân vật lớn gì? Sao có thể dễ dàng gặp được bát tiểu thư? Nhưng như vậy cũng tốt. Không có ai quấy dây hắn tù luyện. Rất thoải mái. Lúc này, một âm thanh nặng nề từ hai chân hắn chuyển tới, giống như âm thanh chấn động của dây cung sau khi mũi tên được bắn ra vậy. Lầm phàm mừng dỡ Đây là tự trưng cho việc tính dai đã đạt tới cực hạn Được nhắc tới trong võ kỹ Tiếp theo hoàn có thể bắt đầu tù luyện môn thối kỹ không tê này rồi Hồi còn tù luyện đại lực như ma quyền Hắn phải tù luyện một khoảng thời gian Mới có thể làm cho số liệu của đại lực như ma quyền Hiển thị trên bảng số liệu phụ trợ nhau Nhưng không ngờ Khi hắn tù luyện môn thối công ngang cấp với đại lực như ma quyền Lại chỉ tốn thời gian hai ngày là có thể lĩnh ngộ Chẳng lẽ đây là do thiên phú sao? lâm phàm nhìn giới thiệu trên bảng phụ trợ nhỏ lâm và suy nghĩ võ kỹ toái tinh tùy ảnh thối sơ học độ thông thạo toái tinh tùy ảnh thối không trên ba trăm đúng như hắn nghĩ môn thối công này có phẩm cấp ngàn ngừa với đại lực như mà quyền dựa vào năng lực và địa vị hiện tại của hắn thì cũng có thể tiếp xúc với loại võ kỹ có phẩm cấp này còn về phần những thứ cao cấp hơn e là phải tăng địa vị lên cao hơn hiện tại môn thối công này đã đủ cho hắn tu luyện rồi Bất kỳ một môn võ kỹ nào cũng ẩn chứa biến hóa phức tạp. Nếu muốn tù luyện hoàn hảo một lần, thì cần thời gian nhất định để làm quen. Đồng thời cần tập trung tinh thần cao độ, không thể có chút sai lầm. Hiện giờ hắn còn muốn chứng thức một việc, xem thử có giống như hắn đoán hay không. Bắt đầu tù luyện. Cho dù chỉ mới nhập môn, nhưng lúc thì triển võ kỹ này lại làm cho người ta cảm giác rất hùng mãnh Không chỉ có tốc độ nhanh, sức mạnh cũng rất kinh người. Ẩm thành gạo thét trong không khí. Nhắc nhở, độ thông thạo, tối tinh tùy ảnh thối, cộng một. Xem ra là hắn đã suy nghĩ nhiều. Cho dù tăng thiên phú lên thì cũng không làm cho độ thông thạo tăng lên. Chỉ là thiên phú lại có liên quan tới tốc độ lĩnh ngộ võ kỹ. Lúc trước, khi chờ tăng thiên phú, hắn phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể luyện đại lực như ma quyền tới nhập môn. Mà lần này, khi tù luyện thối công lại không mất quá nhiều thời gian. Bỏ đi. Dù sao thì vẫn tạo ra bội số bạo kích. Ai thèm quan tâm, người thêm nhiều hay thêm ít. Lâm Phàm không đi tới chuyện bên ngoài, yên tâm tu luyện. Cho dù trời có sắp xuống cũng không thể ngăn cản khát vọng nhiệt tình đối với tu luyện của hắn. Nhắc nhở, phát động bảo kích cấp 10. Nhắc nhở, độ thông thạo tối tinh từ ảnh thối cộng 10. Mỗi khi âm thanh này vang lên là lúc Lâm Phàm vui vẻ nhất. Vì tu luyện, hắn có thể từ bỏ tất cả thời gian rảnh rỗi, cho dù Yên vũ cát tổ chức hoạt động chơi gái miễn phí lần nữa cũng khó có thể làm dao động tâm tu luyện của hắn. Vài ngày sau, Lâm Phạm đổ mồ hôi như mưa, Toái tình tùy anh thối này rất bá đạo. Nó không chỉ giúp Lâm Phạm tu luyện, hạ bàn, ổn định, mà ngày cả góc độ cũng tăng lên rất nhiều. Sức chiến đấu tăng vọt. Nhắc nhở, tói tình tùy anh thối tăng cấp. Phát động bạo kích gấp 40 lần, điểm vạn năng cộng 40. Lâm Phạm chấm dứt tu luyện, thù thế, khí tức dần dần bình tĩnh lại. Chỉ có cố gắng tu luyện mà có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thối cầm đã vào nhập kinh, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Tiếng gõ cửa vàng dội chuyển tới. Lâm Huynh, mở cửa nhanh! Ngoài cửa văn lên tiếng gọi của Ngô Tuấn. Lâm phàm vội vàng mở cửa hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngô Tuấn nói. Trường quản giáo tới, hình như là có chuyện xảy ra. Đi! sân luyện võ. Trường quản giáo đã sớm đợi ở đó. Lúc Lâm phàm nhìn thấy hắn ta có đoàn thắc mắc là có chuyện gì xảy ra. Vì đã có một đoạn thời gian trường quản giáo không tới đây. Nhưng giờ lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ biểu cảm của trường quản giáo không được tốt lắm, e là chuyện xấu Trường quản giáo Lâm Phàm cung kính chào sau đó đứng qua một bên Trường quản giáo gật đầu nhìn mọi người một lượt rồi nói Từ lúc chọn lựa đến huấn luyện đã hơn một tháng rồi Vốn phải tiến hành khảo hạch các người Nhưng hiện tại khảo hạch bị hủy bỏ Gần đây, ngoài thành xuất hiện một thế lực không rõ nguồn gốc Cướp đoạt thường đội đi ngang qua Tạo ra ảnh hưởng rất xấu Các bàn chúng nghe xong lời trường quả giáo nói đều nhìn nhau, có chút hoảng sợ. Đây là sắp phát sinh chiến đấu với thế lực đáng sợ không rõ nguồn gốc sao. Lâm phàm Có ta? Hiện giờ, giao cho người phụ trách một đội. Người lựa ra 10 ban chúng tập hợp đi cùng người. Dạ. Lâm phàm hiểu rõ tình huống hiện giờ. Đội ngũ mà án phụ trách thực ra không phải lực lượng chính. Nói trắng ra thì chỉ là đội tuần tra hy sinh, làm lớn mạnh thành thế, tỷ lệ nguy hiểm cực thấp. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn vui đầu tu luyện Thật sự không nghe thấy chút thông tin về thương đội bị đánh cướp Rốt cuộc là do ai làm cơ chứ Bởi vì đối với Lâm phàm mà nói Chỉ cần cái thế lực khẩm rõ nguồn gốc kia Đầu nhập vào mấy người nhị tàm tứ ngũ lục thất của kinh lôi mình Thì vì tranh giành địa vị trong gia tộc Quỷ mới biết bọn họ có thể làm ra những chuyện gì Mấy chiêu thức đả thương địch 1.000 tự tổn hại 800 cũng đều có khả năng Ngày mai tập hợp ở phía Nam Thành Trường quản giáo dặn dò đôi cầu lệ vội vàng rơi đi. Lâm phàm tìm Ngô Tuấn nói. Ngô Tuấn, 10 người này ngươi xem rồi tuyền đi. Đầu tiên hỏi xem ai nguyện ý. Nếu mọi người đều nguyện ý thì chọn người lợi hại nhất. Ừ, ta biết rồi. Ngô Tuấn đáp. Lâm phàm rời khỏi sân luyện võ. Hắn đi vào chợ, nhìn thấy một tiệm rèn. Ông chủ đang đứng ở cửa. Trong tay cầm hai thành đại khảm đao hết lớn. sau khi thấy lâm phàm đi vào tiệm ông chủ lập tức thả đại khảm đao trong tay xuống nhiệt tình đón tiếp nhìn trang phục là biết lâm phàm là người của kinh lôi mình đây chính là khách hàng lớn há có thể so sánh với mấy lão bách tính bình dân đám người kia đi vào tiệm rèn hoặc là tù sửa đồ vật hoặc chỉ là tới mua dao thái rau trả kiếm được bao nhiêu tiền ngài cần cái gì ta xem đã được lâm phàm nhìn đồ vật treo trên vách tường Mấy thứ như đào kiếm đều không cần thiết. Lớp ra ngoài thực hiện nhiệm vụ đều đã được phân phối tốt. Hơn nữa chất lượng cũng không kém chỗ này. Một đôi bào cổ tay treo trên vách tường hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bên ngoài nó có từng cái gai sắt dựng đứng. Nhìn kích cỡ thì có lẽ dùng để bọc cổ chân, cũng không tồi. Lấy cái đó cho ta xem. Lâm Phàm nói. Ông chủ lấy bao cổ tay trên vách tường xuống. Thứ đồ này không đáng bao tiền. Ông ta nhìn Lâm Phàm cũng biết đây là khách sộp. Anh hùng xứng bảo đào Một thành bảo đào ông ta không chém của hắn mấy chút lượng là không được Lâm Phạm nghiên cứu bao cổ tay Rất vừa lòng Quả thực rất thích hợp Bao nhiêu ngân lượng Ông chủ nhiệt tình nói Thứ đồ chơi nhỏ này không đáng tiền Tặng cho ngài Lâm Phạm kinh ngạc Sau đó thoải mái ôm quyền nói Đà tạo ông chủ Rất lời hắn trực tiếp xoay người rời đi ông chủ đang chuẩn bị giới thiệu bảo đào cho lâm phàm thấy thế ngây người, người đứng tại chỗ ngờ ngác như bóng lưng của lâm phàm tới lúc ông ta kịp phản ứng lại muốn đuổi theo thì lâm phàm đã sớm biến mất không còn bóng dáng ông chủ tự vả mình sờ xuất rồi tình huống phát triển không giống như ông ta nghĩ mà lâm phàm cảm giác người ở thế giới này thật sự rất hiếu khách rất nhiệt tình hắn thật sự thích bầu không khí như thế này giống như ông chủ tiệm gen vừa rồi nói tặng là tặng Hắn cũng không biết nên nói sao mới phải Trở về phòng Lâm phàm bọc bao cổ tay lên cô chân Cảm xúc không tồi Vùng chân mấy lần cảm giác được lực sát thân tăng vọt Dựa vào hiểu biết của hắn Rất nhiều người đều thích dùng cánh tay cản đòn chân Nếu muốn đối phương thực sự cản về kết quả <cười> Lâm phàm cười vô cùng âm hiểm Nghĩ tới ngày mai sẽ phải ra ngoài thành Tìm kiếm thế lực không rõ nguồn gốc Lâm phàm lại bắt đầu cố gắng tu luyện Dù sao từ khi đi tới thế giới này Ngày thường hắn đều không có sở thích gì khác, gần như dốc hết tinh thần vào trong việc tu luyện. Hắn sẽ không ở mãi trong kình lôi mình, chờ tu luyện thành công. Đến lúc không thể tiến bộ thêm nữa thì hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm một nơi khác. Chỉ là hy vọng đoạn thời gian ở đây có thể yên ổn một chút, đều có xuất hiện loại chuyện xùi xèo như có cường địch mạnh tới mức không thể chống lại chạy tới hủy diệt kình lôi mình. Sáng tinh mơ Lâm Phàm thức dậy từ rất sớm, rửa mặt, ăn sáng qua loa rồi đến năm thành tập hợp. Không biết hành động lần này sẽ thế nào Nếu ta mà là con trai của minh chủ kinh lối mình dứt khoát đứng ở tường thành Cầm loa hô lớn Mẹ kiếp các người đừng có giờ trò ngầm nữa Không phải là ai cũng muốn chức vị này sao Đến đơn đấu nào Ai thắng người nhậm chức Sao phải bày ra mấy cái chuyện phiền phức này làm gì Đáng tiếc Hắn không thích làm con trai kẻ khác Ngẫm lại nếu như xảy ra tình huống này Thật là người trong cuộc Hắn cũng không biết nên làm như thế nào Mấy lời vừa mới nói Tuyệt đối không có vấn đề gì Nam Thành Lúc hắn vừa đến, đám Ngô Tuấn có mặt từ khá sớm Trên hồng mỗi người đều rất đào kiếm Cố làm ra vẻ ta đây Xem ra sắc thực cũng có chút hùng hãn Dọa đám dân chúng hiên lành còn được Chỉ là không biết có dọa được đám sắc cướp này hay không Tình hình thế nào? Lâm Phạm hỏi Hắn quan sát đám người mà Ngô Tuấn dẫn đến Không thấy thì không sao Vừa thấy liền giật mình Móa, ngoại trừ mấy vị không thân quen lắm Những người còn lại không phải đều là mấy anh em đồng dâm ư?